Quay đầu nhìn thằng con trai. chấn an tinh thần lắm một đoạn. Cô tò mò. À không sao rồi con. Bây giờ nói má nghe xem. Làm sao mà con khóc dữ vậy. Nghe mẹ gặng hỏi. Bây giờ nó mới mếu máu. Ôm chặt lấy mẹ. Nhớ lại cái bóng dáng đen thổi lùi lúc nãy. Mà nó kinh hãi. Lúc nó chăm chú nhìn vào cái bóng đen cỏi cái nón ra. Thì đằng sau ấy là khuôn mặt nhăn nhúm Hai con mắt đỏ lòm lòm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 lên nhích lại gần mẹ hơn. Sau giây phút hoang mang, cô lụa mên nhỏ nhẹ nói: "Ờ, chắc chắc là con nhìn nhầm thôi, không phải là ông kệ đâu. Ông kệ là ông chỉ bắt những cái đứa hư hư không nghe lời người lớn thôi, còn con của má ngoan như vậy, ông kệ ông không bắt đâu. Thôi, thế hai đứa lên giường đi ngủ đi, không có ông kệ đâu, đừng có sợ nha con." Vừa nói vừa bế con đặt nó lên giường cho nó nằm xuống.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 cô mở mắt chồm dậy nhìn ra ngoài thì tiếng chung lại im bặt cô cứ suy nghĩ mông lung nhắm mắt cố đưa mình vào giấc ngủ thì... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.